các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn quanh căn nhà bay vo ve rồi bước nhanh ra sân. Suốt mấy đêm vừa qua thao thức, duyệt thấy không thể ở lại bên vợ con được nữa. Với số vàng gần 100 cây, chân trời hoa mộng sẽ mở ra cho duyệt, tràn đầy rượu và gái. Cơ hội ngàn vàng này không dễ gì duyệt gặp được, bởi vậy duyệt quyết định ra đi. Ngồi trên Honda, gã còn quay nhìn một lần nữa mái ấm 10 năm của gã. Trước khi sang số Bắt đầu một cuộc hành trình không hẹn ngày tái ngộ Buổi chiều Khanh nắm ruột Đóng cửa tiệm sớm hơn nửa tiếng Rồi đón xe ôm phóng về nhà Hai đứa con đã tan học từ lâu Ngồi chơi thơ thần ngoài sân Vì không có ai mở cửa cho vào nhà Khanh sửng sốt hỏi Ủa thế bố mày không có ở nhà Đi đâu từ sáng giờ không biết nữa Rồi Khanh vừa mở cửa vừa than Lại lê la nhậu nhạt chứ đi đâu nữa Khổ quá, mấy hôm tưởng trưa rồi, hóa ra lại trứng nào thật đấy. Rồi ba mẹ con ăn cơm tối, coi tivi và lên giường ngủ. Duyệt vẫn biệt tâm, Khanh luôn miệng cào nhào bực bợi, dù rằng việc chồng cô đi nhậu ban đêm không phải là chuyện lạ. Chờ hai con ngủ say, Khanh lại gión rén ra mở cửa, ngóng ngóng nhìn theo hai bên con hẻm, để rồi thất vọng trở vào. Thêm một ngày nữa, rồi một ngày nữa, thứ năm và thứ sáu. Duyệt vẫn vắng nhà, Khanh mới bắt đầu lo. Cô gọi điện thoại cho vài nơi quen biết, Những khuôn mặt đỏ gay, thường ngồi chung bàn nhậu với Duyệt. Chẳng ai biết Duyệt ở đâu. Khanh mếu máu gọi sang nhà Khôi, người anh kế của Khanh để hỏi thăm. Nhưng dĩ nhiên Khôi cũng chẳng biết gì, Vì giữa Khôi và Khanh, bình thường tuy có gắn bó, Nhưng Duyệt thì rất ít sang đây. Cô toan gọi cho Khái, nhưng lại gạt đi, Vì sợ Khái nổi cơn thịnh nộ Bước sang ngày thứ tư Khanh bắt đầu nhỏ lệ Vì linh cảm thấy chuyện bất thường Đang xảy đến với mình Không lẽ Duyệt đi chợ Sài Gòn Rồi gặp tai nạn xe cán chết Mà đã ba hôm không ai biết hay sao Chuyện ấy vô lý quá Chắc chắn chỉ có thể kết luận Là Duyệt bỏ đi Khanh nằm chăn chở Gần trọn đêm Tự đặt ra hàng chục câu hỏi trong đầu Và thấy câu nào cũng vô lý Theo cách nhìn chủ quan của cô Cô đứng nhìn quanh căn nhà quạnh hiu Và nước mắt bỗng dưng trào ra Cô tự hỏi, bao nhiêu năm nay túng thiếu, vợ chồng kháng khít bên nhau. Tại sao bây giờ nợ nần đã trả xong, lại ôm cả đống vàng khái gửi, mà Duyệt vẫn bỏ đi? Khanh ngẫm nghĩ mãi không tìm ra lời giải đáp. Cô lấy khăn, nhúng nước lao mặt, rồi hỏi hai con cũng vừa thức giấc. Chúng mày ở nhà chơi hay ra tiệm với mẹ? Thằng Quyết đòi ở nhà, em nó thì đòi theo mẹ. Hai anh em vừa ăn xôi vừa cãi nhau. Khanh vào nhà cầu đi tiểu. Ngước nhìn lên tấm ván bắt ngang nóc. Theo thói quen, ba cái hộp bánh biscuit vẫn nằm yên chỗ cũ. Cô bước ra và bảo hai con. Hay thôi đi, cửa nhà. Chiều mẹ đóng cửa về sớm. Ở nhà xem bố mẹ điện thoại về không? Dứt lời, Khanh đứng tần ngần một lúc, rồi chẳng hiểu do động lực nào thúc đẩy. Cô quay vào nhà cầu, lôi một hộp vàng xuống coi lại cho chắc. Không muốn để các con thấy, Khanh khép cửa nhà cầu và mở hộp biscuit. Cô thét lên một tiếng hãi hồng Và buông rơi cái hộp xuống chân Ôi dồi ôi tôi chết tôi rồi Đất khô trộn với Sỏi đá văng tung tué Khanh cuống quyết mói tay lên Lấy nốt hai hộp kia Đôi tay run run mở nắp Và mỗi lần mở là mỗi lần kêu lên thất thanh Hai đứa con nghe mẹ kêu cũng chạy vào Ngơ ngác nhìn ba cái hộp biscuit Cùng với đất cát trải đầy cầu tiêu Khanh lào đảo bước ra Ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào vách tường và ôm mặt vật vã khóc. Giờ này thì cô mới hiểu được tại sao Duyệt vắng nhà mấy hôm nay. Thằng chồng phản bội của cô đã lấy hết vàng và trốn đi biệt tích với ai rồi. Trời đất dày ơi, tôi đâu ngờ là nó khốn nạn như thế này. Cùng với câu nói ấy, bao nhiêu thương nhớ mấy hôm nay bỗng chốc biến thành căm hận ngút trời. Cô nghĩ nhanh đến Khải và càng tội nghiệp cho ông anh bất hạnh của mình, giờ này trắng tay chỉ vì tin ở khách. Giao hết tài sản cho canh Hai đứa con đứng sớ dớ bên cạnh Nhìn mẹ ngồi khóc không hiểu nguyên cớ gì Nhưng không đứa nào dám hỏi Thằng khuyết lấm lét bỏ ra sân Trước khi đi còn lén lén bốc theo nắm sôi Con em gái nán lại ngồi xuống bên mẹ Bố mẹ nó đôi lúc vẫn cãi nhau là chuyện thường Nhất là mỗi khi duyệt vui bạn bè Đi nhậu quên giờ giấc Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Nó thấy mẹ ngồi khóc thảm thiết tưởng chừng như bố nó vừa chết bất đắc kỳ tử con bé sẹ giật nắm bàn tay mẹ. Khanh ôm con vào lòng và tấm tức hơn. Con ơi, mẹ con mình khổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net